các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy cái dây thần to bản thông vào đầu và đáy quan tài, được bốn gã lực điện từ từ luồn vào trong miệng lỗ. Liền sau đó là mấy cái xẻng thi nhau hất đất xuống. Tiếng đất bôm bóp rơi trên nắp quan tài, tiếng khóc rấm rứt, tiếng gió ở khu mã rít lên làm cho thảm cảnh càng tăng thêm mấy phần. Chừng 15 phút thì mộ huyệt của cụ Tuần cũng đã xong xuôi. Mấy cái vòng hoa phúng điếu được đắp lên mộ phần của cụ. Đám nhang cháy đỏ rực tỏa khói nghi ngút cũng nhanh chóng được cắm xuống. Sau khi an táng để cụ nhập thổ vi an sông suối thì đoàn người mới lục tục kéo nhau ra về. Đám đất bùn dính lên đầy quần áo nâu trắng của ông tước, ông mệt mỏi chống gậy lầm lũi nhắm con đường đất trở về. Dân làng cũng mỗi người một việc, kẻ thì đẩy trống kẻ thì kéo xe tang. Mấy đứa trẻ con thì ôm cờ tang và đám đàn bà nhai trầu, cũng cắm đầu mà đi vì trời đột ngột đổ cơn mưa tầm tã. Sư cô Ninh cùng với Trưởng tộc dẫn đầu đoàn người nhanh chân rảo bước. Ông Trưởng tộc khăn tang ướt đẫm nước mưa, quay sang nhìn Cổ Ninh và kính cẩn. Dạ bẩm thầy là may mắn quá, chôn củ xong thì mới mưa, chứ nãy mà chậm chân là huyệt mộ nó lại lõm bọm nước. Sư cổ Ninh gật gù vuốt trằm dâu trắng mà đáp, "Bà cần nói đúng lắm, nếu như mà mà mà mưa chút xuống huyệt mộ đó, chẳng những gây khó khăn cho quá trình hạ quan xuống huyệt, mà còn là điểm báo hậu thế nghèo khó gặp nhiều trắc trở." "Nhưng mà chôn cất xong mà gặp mưa lớn, mưa ướt khăn tang nghĩa là ông trời cũng thương xót cho cụ tuần. Theo những gì mà dân gian chiêm nghiệm thì đó được coi là điểm báo tốt lành mang tới phú quý, giàu sang cho hậu thế." Ông Trừng Tộc mừng lắm rồi cứ nhắm con đường lộ mà rảo bước, vừa đặt chân đến đầu đường hướng vào trong làng, ông Trừng Tộc liền chợt dừng lại ngoái nhìn về phía sau. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vụ vù, vù, ông gần nghe rõ một một tiếng cục cụ tuần vang lên bên tai, giọng nói thều thào, âm lãnh nhưng rõ mồn một, một như vọng về từ một cõi xa xăm. Giữa cơn dông tố mỗi đúc một lớn chỉ vang lên đúng một lần rồi tắt lịm bạc cần nơi. Tiếng gọi lạnh lẽo nhưng khô đanh làm cho ông cần giật thót, theo phản xạ tự nhiên ông quay lại nhìn. Đằng sau chỉ có đoàn người đội mưa gió, ngôi mã của cụ Tuấn với hương khói thất liễm đang chìm vào trong màn mưa. Ông Trương Tộc chau mày hoài nghi, rồi nghĩ trong mình tưởng tượng ra, nên cũng nhanh chóng trở về, khi mà cơn mưa ầm ầm mỗi lúc một lớn. Về đến nhà là một trận cảnh mưa to gió lớn, làm cho mấy cây luồng dựng bạt đổ chồng vó. Xô rồi làm sao án hương cũ tuần bay ngoài hiên để tiền phúng điếu chưa kịp thu dọn. Lúc này bị một cây luồng đổ vào, hương án gãy làm đôi, mấy tấm vải đỏ nằm im dưới lớp nền xên lầy. Mấy bắt cườm cúng nhang đèn hoa quả giấy tiền và cái bắt nhang lăn lông lốc trên đất dính đầy đất cát. Chứng kiến thảm cảnh đó thì ai ai cũng hốt hoảng hò nhau vào dọn dẹp. Không may mà trời đang ngớt mưa, chỉ còn kéo dài lê thê rả rích. Một đám dạp mới rất nhanh được dựng lên để bày ra mấy mâm cỗ gọi là tạ ơn sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Sau khi mà người hàng xóm cuối cùng cáo lui, cũng lật tầm hơn 7 giờ tối, ông cần Trừng tộc ngà ngà say mới lần đầu tiến vào trong nhà. Định bụng thấp cho cụ Tuần một nén nhang để an nỗi vong linh trước khi xin phép ra về. Chiếc giường cũ kỹ trước kia cụ nằm đã được dọn dẹp đi, thay vào đó là cái bàn thờ lập vội đang lập lòe đèn nến. Ông cần với tay lấy cây nhang chấm vào ruy sì sụp khấn vái. Lúc quay nhang vừa cắm xong bát hương thì ông chợt giật mình, bàn thờ mà cụ Tuần đặt trước cái cửa sổ hướng ra ngoài vườn sau vừa giờ hình như có bóng người vừa lướt qua thật nhanh. Ông gần giật mình ngoái nhìn ra ngoài sân, vợ chồng của ông tước và đám con cháu mấy người họ hàng vẫn ngồi đông đủ. Đồ. Cánh cửa gỗ vọng ra sâu nhà rất được khóa lại, lúc tổ chức đám ma, vì vốn dĩ sau nhà của cụ Tuần có một chiếc giếng cổ quanh năm ẩm ướt nước. Rồi nhớ trong lúc đám ma có trẻ con rất vào thì nguy to. Vậy còn ai giờ này ra ngoài vườn sau? Ông cần tiến sát lại cửa sổ đưa mắt nhìn ra khoảng vườn sau nhà. Lúc này mấy khóm cây dại đang ngập dạp vì trận mưa đêm qua. Ông cần đào mắt quan sát rồi hắng giọng. Ai ở đằng sau nhà thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net